trương 5 3 m m m u ô n v à n đều là bản tâm tổ tông tổ tông khương tầm côn luân chân nhân nhìn khương trường sinh hóa thành một đạo kim quang mau chóng đuổi theo cấp tốc tan biến tại rừng cây phía trên bọn hắn toàn đều ngây dại như bị xét đánh côn luân chân nhân trước tiên lấy lại tinh thần mà đến thận trọng nói phụ thân ta không nghe một chút sai đi hắn nói là chúng ta tổ tông tổ tông đến tột cùng là ai khương tầm thì nghĩ đến đạo tổ tên tại gia nhập đế mạch trước hắn không biết đạo tổ tên nhưng tiến vào đế mạch về sau hắn hiểu rõ đến rất nhiều khương tộc lịch sử bên trong lượn quanh không ra đạo tổ cái tên này đạo tổ là khai sáng tiên đạo tồn tại cũng là bởi vì đạo tổ huyết mạch khương tộc mới có thể trường thịnh quá khứ hiện tại tương lai khương tầm nói một mình hắn nói ra ba cái từ ngữ lệnh côn luân chân nhân động dung thật chẳng lẽ là lệnh vị kia hư vô mờ mịt chí cao tồn tại khương trường sinh khi còn bé đi theo khương tam đến đây đối với tới đường hắn nhớ kỹ, hắn hướng phía trong trí nhớ con đường bay đi, đi kết này thân phụ mẫu nhân quả lại trở về, đem hỗn nguyên bất diệt kim thân truyền thụ cho khương tầm về sau, chính mình lại một mình rời đi, triệt để nghiệm chứng khương trường sinh nhân quả suy đoán. đây cũng không phải là thiên kiếp mang đến huyễn cảnh khảo nghiệm, mà là hắn tại thông hướng cảnh giới cao hơn quá trình. trong truyền thuyết đại la chi đạo tu hành hơn 10 năm hỗn nguyên bất diệt kim thân. n h ư n g khương trường sinh tu vi đã đi đến phàm nhân khó mà với tới độ cao tốc độ phi hành của hắn rất nhanh năm đó khương tam dùng một tháng thời gian mà hắn chỉ dùng một ngày trở lại kiếp này chỗ ở thành trì hắn thấy chính là một mảnh hoang mạc bão cát tràn ngập khương trường sinh rơi xuống đất mặt không thay đổi nhìn phía trước nhân gian 80 năm đã là phần lớn người một đời hắn đã về trễ rồi hắn cha mẹ của kiếp này còn có mặt khác con cái chưa hẳn không ai tống chung chẳng qua là hắn biến mất đã định trước sẽ trở thành vì đó tấm lòng của cha mẹ bên trong một cọc t i ế c núi nếu như ta chẳng qua là phụ thân cái kia linh hồn của ta cùng bọn hắn hẳn không có nhân quả nhưng vì sao nỗi lòng mãnh liệt như thế chẳng lẽ ta cũng không phải là phụ thân khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m phía trước hắn dần dần cảm nhận được nhân quả thông qua nhân quả hắn nhìn đến đây trước đó đã trải qua cái gì quá khứ mây khói như là một vài bức bức tranh tại trước mắt hắn tái hiện hắn nhìn thấy người đến người đi, nhìn thấy mưa gió giao thế, sau này lại thấy một đạo tà ma thân ảnh, một t r ư ờ n g hủy diệt thành này cũng vì nơi này mang đến hoang vu. mà hết thảy này liền phát sinh ở 10 năm trước, khi đó cha mẹ của hắn đã thọ hết chết già, nhưng trong nhà hắn hậu bối gặp ảnh hưởng đến, khương trường sinh đắm chìm trong này loại nhân quả cảm ngộ bên trong, trong lòng không vui không buồn, hắn cứ như vậy tiến nhập một loại quên mình ngộ đạo trạng thái, dần dần. hắn thấy nhân quả hình ảnh không chỉ là trước đó thành trì hắn còn chứng kiến mặt khác chính mình thanh sơn bên trong tóc trắng xóa hắn đang ở cẩn thận từng l y từng t í luyện đan sau tao ngộ tu tiên giả truy sát mang theo đỉnh chạy trốn về sau vẫn bị các lộ tu tiên giả truy sát một đường kéo dài hơi tàn cuối cùng chết tại độ kiếp bên trong trên biển mây dãy núi liên miên thân là một phương tiên phủ đứng đầu hắn đang ở làm đệ tử giảng đạo kim liên t o á hiện tiên tượng cái này tiếp cái khác tại chúng sinh ca tụng bên trong hắn bạch nhật phi thăng lưu lại tiên đạo truyền thuyết thâm nguyên tuyệt sử một bộ hắc bào chân hắn đạp thiêu đốt lên liệt diễm hắc long ngao du tại quỷ thành phía trên vô số oán quỷ mong muốn tùy tùng hắn nhưng vô pháp tới gần hắn mang theo vô tận quỷ ngục buông xuống nhân gian vì thế gian mang đến hắc ám tận thế thiên địa muôn v à n sao băng đập lên mặt đất bao la vô số thành trì bị hủy bởi bên trong sóng lửa mà cái kia c u ồ n cuộn trong biển lửa hắn một bộ màu đỏ thẫm chiến giáp thế lửa gặp hắn mà nhường phảng phất hắn chính là vạn h ỏ a chi chủ liệt diễm thần phục hiển thị rõ hỏa thần uy phong tất cả đều là khương trường sinh nhưng bởi vì trưởng thành trải qua khác biệt tính cách khác biệt khí chất diện mạo khác biệt khương trường sinh còn chứng kiến tới thấy được vị kia cùng tiêu hòa nương nương tại côn luân đạo chàng gặp nhau chính mình còn có cùng thiếu hạo hình thiên quen biết hắn cùng thái thượng thiên trao đổi hắn này chút chính mình thoạt nhìn đều là hắn lại có chút khác biệt môn v à n chính mình Muôn v à n trải qua, thấy khương trường sinh trầm mê trong đó. Mặt trời lặn mặt trăng lên, minh nguyệt về sau lại là một vòng chiều dương. Một ngày ngày đi qua, khương trường sinh như là cọc gỗ đứng tại trong hoang mạc, đối mặt bão cát, sừng sững bất động. Một thân đạo bảo tung bay theo gió. Không biết đi qua bao lâu, chân trời vọt tới cuồn cuộn khói đen, mang theo vô tận cảm giác áp bách tới, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thiên địa như chỗ trong đêm tối. Bao phủ hoang mạc bão cát đã đứng im. tại cái kia đ è n nén mây đen bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi buông xuống đây là một tên người mặc rộng thùng thình hắc bào nam tử hắn khuôn mặt uy nghiêm một đầu huyết tóc phất phới hai cây sừng rồng nhìn lên ở sau lưng hắn có một đầu kinh khủng chân long pháp tướng hơi hơi vặn vẹo một đôi mắt rồng càng là lập loè dọa người ánh sáng lạnh lẽo áo bào đen nam tử nhìn xuống khương trường sinh nói ngươi cũng là khương tộc người đi thật là làm cho bản tọa đợi thật lâu nói cho bản tọa khương tộc tránh ở đâu bản tọa có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm oanh một cỗ như là vòi rồng khí thế phóng lên tận trời xuyên thủng biển mây phía dưới khương trường sinh cuối cùng động lông mày nhúc nhích một chút chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu tầm mắt rơi hướng trời cao đạo thân ảnh kia cầm áo bào đen nam tử ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng hỏi sát cơ trong nháy mắt khóa chặt khương trường sinh trong chốc lát khương trường sinh áo bào phá toái dưới chân đất đai trong nháy mắt sụp đổ dùng hắn làm trung tâm đại địa nổ tung như giống như mạng nhện khuếch tán, lan tràn đến thiên địa bát phương phần cuối. Khương Trường Sinh thân thể biến thành màu vàng kim, tóc dài phất phới, hắn như vậy biến hóa thấy áo bào đen nam tử ánh mắt khẽ biến. Khương tộc kim thân quyết, chắc không được dám càn r ỡ như vậy. Bất quá, tiểu tử, bản tọa có thể là Thái ất chân tiên, liền ngươi điểm này đạo hạnh còn muốn phản kháng? Áo bào đen nam tử châm chọc nói, hắn đang đợi, chờ Khương Tầm nhảy ra. Khương Trường Sinh ngửa đầu, thân sắc đạm mạc. như đang nhìn một con run rế nói thái ất chân tiên rất mạnh sao trong nháy mắt tại phía xa trong hiện thực đang ở độ kiếp khương trường sinh bản tôn mở mắt tay phải nâng lên ngón trỏ đối hướng thiên kiếp trong tương lai khương trường sinh đi theo đưa tay chỉ phía xa áo bào đen nam tử làm sao ngươi còn muốn đối với bản tọa ra tay ngươi xem thường thái ất chân tiên vậy ngươi đây tính toán là cái gì áo bào đen nam tử khinh miệt cười nói phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất c h ê cười ta tính là gì kẹt ở hồng trần bên trong ngươi còn chưa có tư cách hiểu rõ khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói chu diệt cái tên này cũng coi là ở kiếp này bọn hậu bối báo thù vừa dứt lời dưới một vệt kim quang theo khương trường sinh ngón trò tay phải bắn ra chiếu sáng cả thiên địa đại thiên chu đạo chỉ một chỉ này mang theo làm thiên địa sụp đổ uy thế tại phía xa nội thiên địa khương tầm mở mắt trên chán đại đạo chi nhãn hiển hiện trong con mắt phản chiếu ra khương trường sinh một chỉ này hắn trợn to tam mục mặt lộ vẻ rung động tại hắn nhìn soi m ó i vùng thế giới kia khu vực phá toái mà tổ tông thân ảnh biến mất tại kim quang bên trong vị kia thiên ma đồng dạng tan biến không giống với tổ tông hư không tiêu thất thiên ma là biến thành cho bụi trước khi chết mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi khương trường sinh mở tròn mắt phát hiện mình xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong hắn vẫn như cũ chỉ có ý thức vô pháp thao túng thân thể hắn không trong tương lai không tại đi qua cũng không có trở lại bản tôn thân thể trong bóng tối sáng lên vô số ánh sao càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều tại hắn ngay phía trước ánh sao bên trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh vậy mà là chính hắn ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên hắn khương trường sinh không có thấy ngoài ý muốn bình tĩnh hỏi ta là ngươi vẫn là ngươi là ta ngồi tại trên thần tọa hắn thu lại thần quang mặt lộ vẻ hình dáng cùng hắn giống nhau như đúc, chẳng qua là tóc trắng như tuyết, càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc khí độ. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, muôn vàn ta đều là bản tâm. Tóc trắng khương trường sinh hồi đáp. Khương trường sinh hỏi ý của ngươi là hết thảy trải qua đều sẽ trải qua một lần, không sai. Ta không tin tất nhiên có duy nhất bản tâm tồn tại. Ngươi như một mực thuận lợi sống sót, không có tao ngộ siêu việt ngươi mệnh số lực lượng, ngươi chính là bản tâm. Chúng ta đều là ngươi biến thành. nếu là ngươi gãy kích tại vấn đạo chi lộ muôn v à n ta đều sẽ là không còn tồn tại đây cũng là đại la chi đạo không sai tiêu hòa nương nương cũng là đại la vì sao không thể đến tương lai tìm ta mà ta lại có thể đi qua đi tìm nàng bất luận cái gì tồn tại là không đến được mạng hắn số điểm cuối cùng về sau tương lai tại ngươi sinh ra trước nàng cùng nàng chỗ tiên đạo liền đã yên diệt tóc trắng khương trường sinh trả lời lệnh khương trường sinh bản tôn yên lặng ngắn mùi ư u thương tại tâm đầu thổi qua Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi, nếu như ta đủ mạnh, có thể hay không cải biến quá khứ? Tóc trắng Khương Trường Sinh hồi đáp, nàng không có siêu thoát đại đạo, chỉ cần ngươi siêu thoát đại đạo, cải biến nàng chỗ đại đạo, ngươi liền có thể thay đổi hết thảy, nhưng ngươi cũng phải gánh vác lên hậu quả. Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười, nói, thì ra là thế, cho nên quá khứ cùng tương lai trùng hợp, nguyên lai hết thảy đều là ta tự làm tự chịu, ta vì chính mình bện lồng giam. Tóc trắng Khương Trường Sinh không tiếp tục trả lời. Khương Trường Sinh nói một mình, ý chí chiếu đi qua hiện tại, tương lai, cảm ngộ đại đạo, lực lượng như vậy xác thực mạnh mẽ. Bất quá ta có thể làm được, Đại La khác cũng có thể làm được. Ta thấy đều là ta, nhưng ta thấy cũng có thể là hư ảo. Ngươi cũng không cách nào kết luận hiện tại ta nhất định có thể sống đến ngươi chỗ tương lai, đúng không? Tóc trắng Khương Trường Sinh nói, hết thảy hữu vi pháp, hết thảy như mộng ảnh. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, vô số ánh sao bên trong dần dần đi ra vô số cái hắn. có lúc trước hắn thấy qua hắn giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rõ hắn chỗ phụ thân người cũng không phải là những người khác tất cả đều là chính hắn cuối cùng sẽ có một ngày hắn hiểu ý chí chiếu tại quá khứ hiện tại tương lai giáng sinh tại thế mãi đến bỏ mình ý chí mới có thể trở về với hắn nếu là ý chí rời đi hắn giáng sinh chi thân cũng sẽ bị nhân quả khu trục không còn tồn tại đương nhiên đây là đại la chi cảnh mới có thể làm đến hắn sở dĩ có thể thấy Minh ngộ tất cả những thứ này chính là bởi vì hắn đã đi tại truy đuổi Đại La cảnh giới ba lần khi độ kiếp chỗ đi quá khứ tương lai đều là Đại La chi cảnh chiếu giỏi có lẽ đạo thống phản thần chính là phòng theo Đại La chi cảnh cần phải trở về nương theo lấy khương trường sinh câu nói này hạ xuống hắn hết thảy trước mắt phá toái thay vào đó là lôi đình oanh triệt để cực cảnh hư không hắn về tới bản tôn trong cơ thể ngồi tại Đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên tiếp tục độ kiếp. mà hắn còn duy trì thi triển đại thiên chu đạo chỉ tư thế, hắn thành công. Không chỉ có là ngộ đạo thành công, hắn còn đối tương lai thi triển một đạo công kích. Đối chưa tới ra tay đại giới đã xuất hiện nhân quả tại cắn trả hắn. Bất quá thông qua nhân quả cắn trả, hắn cũng hiểu biết đối phương căn bản không có đại la chi mệnh, không chết ở trong tay hắn cũng sẽ chết trong tay khương tầm. Điểm này cắn trả ảnh hưởng không lớn. Chương 532, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14. thiên kiếp còn đang tiếp tục có hương hỏa vòng bảo hộ bảo hộ khương trường sinh còn có thể tiếp tục xem lúc trước đối đại đạo nhân quả cảm ngộ chiếu quá khứ hiện tại tương lai năng lực khương trường sinh chỉ là ngẫm lại liền đối đại la chi cảnh tràn ngập chờ mong hắn lập tức liền muốn đột phá thành công lại cảm giác mình khoảng cách đại la chi cảnh còn kém xa lắm dù sao trước mắt hắn chẳng qua là hiểu rõ đại la nhân quả chân lý khoảng cách nắm giữ thậm chí vận dụng còn kém xa lắm mặc kệ trước đột phá lại nói khương trường sinh ánh mắt trở nên kiên định dựa theo lấy trong đầu mới công pháp tu luyện oanh oanh oanh thiên lôi không ngừng đánh xuống tuy bị hương hỏa vòng bảo hộ chống cự nhưng uy thế hạo đại khiến cho cực cảnh hư không vì đó vặn vẹo khương trường sinh một bên vận công một bên nhìn c h ầ m c h ầ m hương hỏa giá trị lần này hương hỏa giá trị rõ ràng đủ cho nên tâm cảnh của hắn rất bình tĩnh thiên kiếp đi qua nhất đoạn ôn hòa kỳ về sau Ninh đón mạnh hơn uy thế giai đoạn, mà lúc này Khương Trường Sinh đạo quả bắt đầu thuế biến, đến không hết màu trắng thiên lôi đánh xuống, này mảnh cực cảnh hư không bắt đầu sụp đổ, thiên uy đã đi đến cực hạn, Khương Trường Sinh có thể dự cảm đến sống qua này đợt về sau gian nan nhất quá trình xem như kết thúc, cuối cùng muốn đột phá thành công, Khương Trường Sinh rất chờ mong sau khi đột phá chính mình mạnh bao nhiêu, sau nửa canh giờ hắn hương hỏa giá trị còn thừa lại hơn 20 vạn ức, thiên kiếp bắt đầu suy yếu. hắn trực tiếp đóng cửa hương hỏa vòng bảo hộ nhưng thân thể tiếp nhận thiên lôi thối luyện hắn muốn mượn cơ hội này tăng lên hỗn nguyên bất diệt kim thân thời gian tốc độ cao trôi qua thiên kiếp càng ngày càng yếu khương trường sinh pháp lực càng ngày càng bằng bạc thân thể cũng biến thành càng ngày càng mạnh không còn có sinh linh trước tới q u ấ y giày hắn lần này hắn đột phá hết sức thuận lợi hương hỏa giá trị cũng không hề dùng xong dần dần lông mày của hắn nhăn lại quả nhiên hắn còn không có đi đến đại la chi cảnh thái ất đạo quả đúng là tại hướng đại la đạo quả thuế biến nhưng liền trước mắt x u thế đến xem mong muốn hoàn toàn lột xác thành đại la đạo quả rất khó chẳng lẽ thái ất kim tiên cùng đại la chi cảnh ở giữa còn cách một tầng cảnh giới dựa theo khương trường sinh nhiều lần đạo thống phản thần chứng kiến hết thầy đến xem đại la cùng thái ất có cách xa tranh lệch đại la đại biểu cho chân chính bất tử bất diệt dĩ nhiên có lẽ siêu việt đại la cảnh giới tồn tại có thể c h u diệt đại la tồn tại nhưng ở xa cổ tiên đạo bên trong đại la chi cảnh chính là đỉnh tiêm cảnh giới ít nhất hắn tạm thời không có tiếp xúc đến cảnh giới càng cao hơn ngay tại khương mang trường sinh mặc sức tưởng tượng đại la chi cảnh lúc trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ tiên tuế 13.594 năm đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14, thành công vượt qua phá hư đại thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo thần thông vạn thế thiên diễn đại pháp tướng kiểm chắc đến ngươi lần thứ 10 độ kiếp thành công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 nhưng đã xưa đâu bằng nay hắn bắt đầu chuyên chú luyện công củng cố tu vi đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14 giảng liền là đại đạo nhân quả thậm chí còn truyền thụ nhân quả chiếu chi pháp dựa theo tâm pháp ghi chép đi đến tầng này tiến vào đại la chi cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn hiện tại tương đương với tại sông vào thành tựu đại la chính là nước chảy thành sông sự tình nhưng thái ất đến đại la biến hóa tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành chính là bởi vì cần thiết thời gian dài mới có thể kéo ra Thái ất cùng Đại La tranh lệch. Khương Trường Sinh vẫn như cũ đợi tại tàn phá yên tĩnh trong hư không. Theo thiên kiếp kết thúc, vùng hư không này sụp đổ. Khương Trường Sinh cùng Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a lâm vào trong bóng tối. Hắn vẫn tại củng cố tu vi. Này một đợi chính là trăm năm. Mãi đến một ngày này, Khương Trường Sinh mở mắt, mang theo Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a hư không tiêu thất. Hắn trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Bạch Kỳ Mộ Linh Lạc đang tu luyện. không có cảm nhận được khí tức của hắn. Khương Trường Sinh ngồi tại trên thần t ọ a bắt đầu tiến hành hương hỏa diễn toán. Ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 4.800 t thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục? Không dễ chịu. Khương Trường Sinh tâm tình vui vẻ, hắn còn chưa đi đến Đại La liền mạnh như vậy, chờ đi đến Đại La như thế nào giá trị bản thân? Như vậy xem ra Đại La cùng Thái ất Kim Tiên tranh lệch ít nhất gấp trăm lần cất bước. giá trị bản thân đơn vị biến thành thiên đạo hương hỏa giá trị lên đi lên tranh lệch gấp đôi chính là không thể vượt qua hào rộng mặc dù đã củng cố xong tu vi khương trường sinh đạo quả còn đang biến hóa lấy hắn hiện tại coi như không tu luyện cũng có thể không ngừng mạnh lên khương trường sinh tiếp tục diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cùng đột phá trước một dạng cũng chưa từng xuất hiện vượt qua một ngàn thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại hắn lúc này mới yên tâm ít nhất ngay lập tức đạo diễn tồn tại đã không làm gì được hắn từng cái phạm vi đều diễn toán về sau khương trường sinh bắt đầu truyền thừa vạn thế diễn thiên đại pháp tướng pháp tướng loại thần thông phần lớn giống nhau chẳng qua là hiển hóa pháp tướng lực lượng khác biệt thôi nhưng vạn thế diễn thiên đại pháp tướng rất đặc thù ẩn chứa đại đạo nhân quả có thể ngưng tụ không đồng thời không lực lượng vừa vạn đối ứng khương trường sinh ngay lập tức cảnh giới mượn nhờ quá khứ hiện tại tương lai lực lượng ngưng tụ ra vạn thế diễn thiên đại pháp tướng này thần thông cực kỳ bá đạo chẳng qua là mượn nhờ tương lai lực lượng đoán chừng có hạn chế vẫn phải tu luyện sau mới có thể hiểu rõ truyền thừa x o n g vạn thế diễn thiên đại pháp tướng về sau khương trường sinh không có lập tức tu luyện thần thông mà là thần niệm hóa thân vào đạo giới đem bàn cổ quả luyện chế vì bàn cổ phân thân sớm ngày luyện chế thành công cũng có thể nhường bàn cổ phân thân sớm một chút bắt đầu mạnh lên trước đó hắn chẳng qua là gỡ xuống còn chưa chính thức bắt đầu luyện chế tại về sau mấy năm bên trong bạch kỳ tỉnh lại nhìn thấy khương trường sinh đã trở về, nàng âm thầm thở dài một hơi, cũng không có lên tiếng quấy giày, tiếp tục tu luyện. Tử tiêu cung yên tĩnh, khương trường sinh đột phá không người biết được, ngoại giới hết thảy đều không có bị khương trường sinh ảnh hưởng. thoáng chớp mắt, lại là trăm năm qua đi, bàn cổ phân thân đã luyện chế thành công, đang ở đạo giới tu luyện, khương trường sinh cũng sơ bộ nắm giữ vạn thế diễn thiên đại pháp tướng, nhưng còn lâu mới có được đạt đến đại thành. một ngày này. Khương Trường Sinh ý thức nhảy ra tam giới bên ngoài, đi vào phân ly ở hư không bên ngoài tuyệt đối trong bóng tối. Đại đạo chi nhãn phù hiện ở trên trán của hắn, từng sợi kim quang như là muôn vàn bông liễu theo đại đạo chi nhãn bên trong tràn ra, phân tán hướng từng cái hướng đi. Đây là đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14 thần thông, đại đạo đầu ánh. Hắn muốn đem chính mình ý chí phân tán đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ cùng tương lai có vô số thời gian điểm, có thể hình thành đếm không hết nhân sinh. mà khi dưới có rất nhiều hư không đại thiên địa, đồng dạng có thể phân hóa ra vô số ý chí phân thân, muôn v à n chi thân chiếu đại đạo, đã hắn thu về lúc có thể hấp thu này chút ý chí phân thân ngộ đạo kinh nghiệm. đây cũng là đại la phương pháp tu hành đã không phải là đơn thuần dựa vào luyện công chiếu ý chí quá trình cũng không có thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy, khương trường sinh thận trọng thao túng, tránh cho chúng nó tại phân tán quá trình bên trong yên diệt. rất lâu, hắn cuối cùng cảm nhận được một tia ý chí đã giáng sinh, có thứ nhất. liền có cái thứ hai, càng ngày càng nhiều ý chí giáng sinh tại khác biệt tuyến thời gian. Hắn đối đại đạo nhân quả cảm giác không ngừng tăng cường. Trừ mình ra chiếu ý chí, hắn cũng có thể thấy chính mình quá khứ cùng tương lai đi qua rõ ràng nhất, nhưng có mạnh mẽ nhân quả lực lượng bao bọc, không tốt tiếp xúc mà tương lai rất mơ hồ. Thời gian càng xa xôi càng mơ hồ, hắn không thấy mình tương lai phần cuối. Cứ như vậy, chỉ là chiếu ý chí, khương trường sinh liền xài trên trăm năm thời gian. làm khương trường sinh đám chìm ở đại la ảo diệu lúc thiên đình còn tại phiền não bên trong phục sinh đại kiếp triệt để bùng nổ đang có đại lượng sống lại người bao vây thiên giới trong đó không thiếu phục sinh vạn cổ cự đầu thiên giới lăng tiêu bảo điện bên trong tiên thần tụ tập thiên đế nhíu mày hỏi mặt khác thế gia vọng tộc là như thế nào dự định trần lễ đứng ra bất đắc dĩ nói bệ hạ đã có thế gia vọng tộc chuẩn bị rút lui thiên giới phục sinh đại kiếp đã lên một quãng thời gian này sau lưng chỉ sợ đã hình thành trật tự rất rõ ràng cái kia cỗ trật tự mong muốn nhằm vào thiên giới thiên giới thành lập nhiều năm như vậy thế r a vọng tộc nhóm vô pháp độc bá thiên giới đoán c h ừ n g tâm tư của bọn hắn đã phai nhạt tiếp xuống rất có thể đến thiên đình thủ hộ thiên giới lời vừa nói ra tiên thần nhóm sắc mặt nghiêm túc sống lại người mạnh mẽ bọn hắn đã hiểu rõ đến như không cách nào đem hắn thân thể triệt để phá hủy sống lại người căn bản không bị ảnh hưởng mấu chốt nhất là bọn hắn một chút cố nhân cũng đã trở thành sống lại người người chết sống lại đem sẽ sinh ra mới linh trí liền như là thái hoang trước kia vãng sinh tộc hừ vậy thì thật là tốt c h ẫ m không ngại bọn hắn rời đi ngược lại thiên giới đã kiến thiết dâng lên đã như vậy vậy liền nhường thiên đình chuẩn bị kỹ càng nghênh đón phục sinh đại kiếp c h ẫ m cũng phải nhìn một cái tại c h ẫ m xạ nhật thần cung trước mặt phục sinh chi lực có thể chống bao lâu thiên đế hừ lạnh nói lời nói bá khí nghe được tiên thần nhóm trong lòng lực lượng tăng nhiều đúng vậy a bọn hắn thiên đế sớm đã cường đại lên chưa hẳn không thể chống đối phục sinh đại k i ế t đạo tổ hàng năm không hiện ra thiên đế lại trưởng thành hiện tại thiên đế tại tiên thần nhóm trong lòng hình ảnh càng ngày càng cao lớn hết thảy tiên thần đều không rõ ràng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chính là bởi vì này loại không rõ dệt nhận biết ngược lại nhường tiên thần nhóm đối thiên đế tín nhiệm tăng cường trong lúc bất t r i bất giác thiên đế đã đi lên đạo tổ con đường tiên đạo không còn là chỉ có thể dựa vào đạo tổ thiên đế. bì ngạn đạo quân thiên địa tiếu vong trần đại tiên các loại càng ngày càng nhiều cường giả trèo chống tiên đạo bề ngoài làm thiên đế tuyên bố chuẩn bị n g h đón phục sinh đại kiếp về sau toàn bộ thiên đình bắt đầu vận hành đại lượng tại bên ngoài lịch luyện tiên thần bị triệu tập trở về tu tiên giới các đại giáo phái cũng nhận được thông chi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu một ngày hoàng hôn thiên địa tiếu cùng b ỉ ngạn đạo quân ngồi đối diện ở trên vách núi cùng với trời chiều uống rượu phục sinh đại kiếp sau lưng tồn tại Ngươi có thể có ý tưởng? b ỉ Ngạn đạo quân hỏi. Thiên địa tiếu trầm ngâm nói, thật là có. Ta tại hư không du đãng mấy trăm vạn năm, đã sớm phát giác được phục sinh chi lực quỷ dị chỗ. Ta hoài nghi, sống lại người mới linh trí cũng không phải là tân sinh hồn phách, có thể là một cái nào đó hủy diệt đại đạo đạo thống phụ thể. Bì Ngạn đạo quân cau mày nói, nếu là như vậy, chẳng lẽ đối phương để mắt tới tiên đạo, muốn mượn tiên đạo một lần nữa cuột khởi, thay thế võ đạo? Thiên địa tiếu gật đầu nói, vô cùng có khả năng. h ụ c sinh đại kiếp mặc dù bao trùm 3.000 thiên địa, nhưng lần này đối tiên đạo cử động rõ ràng khác biệt. Tại 3.000 thiên địa bên trong sống lại người không cố kỵ gì, mà thiên giới bên ngoài sống lại người rõ ràng đang chờ đợi mệnh lệnh thuận tiện cho mặt khác vạn cổ cường tộc rút lui thời gian này không hợp với lẽ thường.